Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nghề nghiệp chân chính và giúp ích cho rất nhiều người mà. cố ấy vừa cứu cháu đi thôi, tại sao vừa nhất định bỏ nghế? Giáo sư An liền thở dài. Cậu có điều chưa biết, số kiếp của nó nếu mà tiếp xúc quá nhiều tà ma tử khí, tuổi thọ sẽ suy giảm. Nếu cứ tiếp tục như thế này, e là không qua được tuổi 30. Một cơn gió lạ khiến cho lá cây va vỡ nhau xào sạc như tiếng cãi cỏ. Diệp Hà bỗng xoay người đứng tư thế phòng thủ Buồn kẹp ở trên tay sẵn sàng lao tới bất cứ kẻ nào không mời mà tới Trong cảm giác của Dương Bình Những loại thực vật mọc ở hai bên đường kia đều là những linh hồn sống Chúng đang hít thở nhẹ nhẹ Chỉ có tiếng thở có sự khác biệt mà thôi Đa số thi thoảng mới thở ra một hơi rất khẽ Tựa như là hơi thở của người hấp hối Rất hiếm hỏi mới có những thứ có hơi thở sâu, dài, ổn định Và có luồng khí linh hoạt bao bọc xung quanh Mọi cảm giác bất ngờ căng ra tập trung cao độ Mọi người đều không dám thở mạnh ngồi im bất động Nhưng luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu Một lúc lâu không thấy có sự động tính gì Diệp Hà thần trầm dán một lá bùa vàng lên cánh cửa Chữ trên đó đột nhiên phát sáng và ghim vào bức tường Ngôi nhà này trứng khí thực sự là mạnh mẽ May là tháng cô hồn đã qua, nếu không thì dù có thần thông quảng đại đi mức độ nào, cứ không thể ngăn cản được chúng. Anh Dương Bình, căn phòng này đã an toàn rồi, điểm này có thể yên tâm nghỉ lại. Dương Bình gật đầu cảm ơn, nhưng trong lòng vẫn còn hơi lo lắng. Sau khi về đến phòng của mình thì giáo sư An mới kéo tay Diệp Hà ngồi xuống ghế. Cần có chắc không? Diệp Hà nhìn bố với một ánh mắt quả quyết đầy sắc bén. Cái thứ đó chính là theo anh ta mà tới, do gặp được ngôi nhà chứng khí dày đặc này mới có cơ hội phát huy tử mị. Còn nghĩ thứ đó với con là nghiệt duyên rồi. Đêm đó quả thật chẳng còn phát sinh truyền quái quỷ gì nữa. Dương Bình cả đêm ngủ không ngon, cành nằm thấy ánh mặt trời bắt đầu lên lõi qua khe ô cửa sổ mới yên tâm thiếp đi một lúc. trưởng hơn 8 giờ sáng thì chung điện thoại khiến cho anh tỉnh giấc. Quả quạng tìm điện thoại mắt nhắm chặt và giọng của anh vẫn còn ngái ngủ Alo Đêm nay giám đốc sường sẽ về tới nhà sáng mai ngày Sáng sớm ngày mai anh đến sường gặp ông ấy một chuyến Nếu mà đàm phán thành công thì hàng có thể chuyển về ngay Anh trực tiếp giám sát không vận chuyển Được rồi không thành vấn đề Dương Bình thuộc loại khó ngủ Chỉ cần có một thứ gì đó sao động giấc ngủ của anh Anh cũng không tài nào chờ mắt được nữa Anh mệt mỏi định mở cửa phòng, chợt nhận ra hai cánh cửa đang nằm bẹp dí ở bên tường, nhắc anh nhớ về cuộc vật lộn chính ta để gây cấn đêm qua. Dùng mình một cái, anh qua gõ cửa định chào hỏi giáo sư và Diệp Hà. Không có tiếng trả lời, chắc là họ đã đi từ sớm. Anh chậm chậm bước xuống cầu thang định bụng sẽ tìm kiếm thứ gì đó để lấp đầy các dạ dày trống đang sôi réo ống ốc. Anh dậy rồi à, mau quả ăn sáng. Diệp Hà đặt bát cháo nóng xuống mặt bàn dưới đưa hai tay lên sở tai, miệng suýt xoa vì hơi nóng. Thế còn giáo sư ăn đâu? Dương Bình rót một chán trà, từ từ nhấp một vài ngụm. Bộ tuyệt đăng hái rau thơm ở sau vườn chắc là sắp xong rồi. Một lát sau giáo sư cầm một rổ rau vẫn còn ướt nước đặt ở lên bàn. Ăn cháo mà thiếu rau sống có khác gì mà thịt chó không có mắm tôm. Ba người cười nói vui vẻ. Căn bản chẳng muốn nhắc gì về chuyện tối qua Ăn sáng xong thì Diệp Hà lại tự tay pha trà mang lên Giáo sư An vừa uống vừa kể chuyện Ông kể chuyện về trường học Kể về phong trào trồng cây của sinh viên Kể về buổi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Về phim kịch Tóm lại là ông muốn mang tuốt tuột những thứ mới mẻ Mà mình được trải nghiệm Để kể hết cho chàng trai trẻ này biết Dương Bình ngồi yên lắng nghe Rất chăm chú và tập trung Đây là một khuôn mặt bình thường như bao người khác, sông tràn đầy sức sống và khát vọng. Nếu bắt anh từ nay phải sông pha và gian nan nguy hiểm, quả thật là ông không đành lòng. Sông chuyện đời không thường chiều theo lòng người, Dương Bình đã mang trong mình mối nghiệt duyên được định sẵn. Hơn nữa còn tạo thành một vòng tròn tam giác với hai người con gái, trong đó có bảo bối chân quý nhất cuộc đời của ông, không lưu tâm sao được. Hãy điều kiện này đã quyết định Dư Bình từ đây sẽ phải bước chân trên con đường nguy hiểm, gồng lưng gánh đỡ nhiệm vụ cười nút vận mệnh trên đôi vai mảnh khảnh thư sinh, trên cuộc giằng co giữa sự sống và cái chết. Đối với giáo sư An Doviz Diệp Hà, thật không rõ đây là phúc hay họa. Bình ngẩng đầu nhìn vị giáo sư, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang và nghi hoặc. Mấy lần trực nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Hôm nay chúng tôi sẽ